chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 42 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 485 danh kiếm kinh thế hai cô gái đặt cái hộp gỗ lên bàn rồi lưu về phía sau bà thước chuyên gia đấu giá Liễu Thành Thành cầm một cây gậy dài một thước Ra vẻ nghiêm trang nói với mọi người Đây là một vật Rất là không bình thường Xin mọi người lưu ý Thấy biểu cảm này của cô ta Mọi người càng thêm hưng phẫn hơn Chuyên gia đấu giá Chậm rãi dùng cây gậy Dén lớp khăn tờ lên Hai luồng sáng màu đỏ Chợt lóe ra Hộp gỗ bỗng nhiên phát sáng Mang thêm một luồng khí lạnh lẽo Nhưng mà hiện tượng này Chỉ xảy ra trong nháy mắt thôi Sau đó đã trở lại bình thường vật phẩm trong cái hộp gỗ kia là hai thanh kiếm trong đó có một thanh lớn màu đỏ thẳm một thanh nhỏ màu đỏ nhạt cùng nằm song song với nhau trong hộp gỗ mặc dù hào quang đã được thu liễm nhưng mà vẫn khó có thể che giấu khí lạnh có thể lào đến bất cứ lúc nào Âm sát khí trên hai thanh kiếm kia cũng cực kỳ đậm không biết nó đã uống máu bao nhiêu người thu biết bao nhiêu hồn phách đối với người bình thường Hai loại thanh kiếm này tuyệt đối là vũ khí hung ác, không ai có thể chống đỡ được âm sát khí của nó. Nhưng mà đối với dương tử mi, nó có thể trở thành pháp khí đắc tầm ứng thủ của cô. Sắp tới Long trục thiên sẽ học kiếm quyết với sư phụ, đúng lúc đang thiếu một thanh kiếm. Mà hai cái thanh kiếm kia dường như là nguyên ương âm dương kiếm. Một thanh thích hợp cho Long trục thiên dùng, một thanh thích hợp cho dương tử mi. hai người sẽ dễ tu luyện kiếm pháp thái cực lưỡng nghi hơn. Hai mắt của La Anh Kình cũng bắt đầu sáng lên. Từ nhỏ, hắn cũng đã say mê với kiếm, trong nhà sưu tầm không ít các cái thanh kiếm đến từ các quốc gia trên thế giới. Xin hỏi ở đây có ai nhận ra hai thanh kiếm này không? Chuyên gia đấu giá dò hỏi, không một ai lên tiếng. Mặc dù mọi người không có nhận ra nó, nhưng mà chỉ cần là người có một chút tri thức là sẽ biết tên của nó. Đây là danh kiếm cổ đại rất thần bí. Chuyên gia đấu giá dừng lại một chút rồi mới nói: càn tướng mạt tà. càn tướng mạt tà sao? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. đúng vậy, ngoại trừ cái loại não tàn như là lý mai, thì ngay cả đứa trẻ học lớp ba cũng có thể biết được tên của hai thanh kiếm này. Truyền thuyết liên quan đến càn tướng mạt tà có nhiều không xuể, cực kỳ bi tráng riêng quá trình đúc luyện ra nó cũng đã tràn đầy vẻ bi tráng đẫm máu rồi. Nghe nói càng tướng là thanh kiếm đã được tạo ra cho quân chủ, cho dù như thế nào cũng phải đạt đủ tiêu chuẩn của quân chủ. Vợ của ông ta, Mạc Tà, đã dùng thân nhảy vào lò lửa, trồng nhảy mắt, trời đất chấn động, hai thanh đoạn kiếm lờ lửng, tỏa rãnh sáng thần thánh, ở trên lò luyện dở dụng. Càng tướng đỏ thẳm, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu trắng, mạt tà đỏ nhạt, đầu lưỡi kiếm có một vòng tròn màu đen. Hai thanh kiếm, một hùng một thư, một dương một âm, điều kỳ diệu chính là, cho dù có dùng cách gì để mà chia cách, thì càng tướng mạt tà cũng sẽ trở về bên nhau. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn hai thanh kiếm kia, tâm trạng kích động sụp sôi. Thanh kiếm này được đúc từ máu thịt và linh hồn của con người, âm sát khí và linh khí vốn không có thể so được. Tuyết Hồ, tôi phải có được chúng. Dương Tử Mi kích động nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ liếc có một cái. Tôi biết ngay mà. La Anh Kình nghe Dương Tử Mi nói, cô cũng muốn lấy được hai cái thanh kiếm kia, trái tim của anh ta lập tức chìm xuống. Đối với Dương Tử Mi, tuy là anh ta muốn làm cho cô cười, nhưng mà anh ta thích hai cái thanh kiếm đó hơn. Anh ta cũng rất là muốn bọn chúng. Chương 486 say mê binh khí Giá khởi điểm của càng tướng Mạc Tà là 3 triệu Mỗi một lần tăng giá là một triệu Giá khởi điểm không cao Không có ai bất mãn với cái giá này Thời đại vũ khí lạnh đã trôi qua rất lâu rồi Bây giờ các loại vũ khí trải qua lễ rửa tội Của máu và lửa Đã trở thành một vật sưu tầm nghệ thuật đẳng cấp Của các tỷ phú doanh nhân thành đạt Và cũng năm đó Tại cái buổi đấu giá được tổ chức vào mùa xuân của các phần tử trí thức ở hồng kông có một thanh đao do càn long ngự chế giỏ đao mạ vàng có khắc dòng chữ thiên tự thập nhất hào đó chính là bảo đằng yêu đao được bán với giá 46 triệu lẻ bốn trăm nghìn đô la hồng kông nó đã được tạo ra một kỳ tích về đao kiếm cổ có mức giá cao nhất thế giới nghe nói người mua là một vị doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở bắc kinh thanh bảo đằng yêu đao này Cho đến bây giờ là một thanh yêu đao duy nhất được tìm thấy do Càng Long ngự chế. Càng Long hạ chỉ lập ra ba cái tổ chức gọi là Thiên Địa Nhân, chế tạo 90 thanh đao. Trải qua 47 năm, cuối cùng công cuộc chế tác cũng đã hoàn thành. Hiện nay, đa số những thanh đao này đều được đặt ở cố cung Bắc Kinh hoặc là trong diện bảo tàng của Đài Bắc. Bảo đằng yêu đao đã giữ mức giá kỷ lục suốt một năm. Tháng 6 năm 2007, Pháp đã tổ chức một cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Một thanh kiếm mạ vàng được cho là của Napoleon đã từng sử dụng qua, được bán với giá cao hơn giá quy định gấp 3 lần, tức là 48 triệu bốn nghìn euro, gần 500 triệu nhân dân tệ, trở thành một kỷ lục mới về vũ khí lạnh của mức giá cao trên thế giới. Hiện tại, thanh yêu đao do càn Long ngự chế kia, đang được đấu giá ở nước đức và được đánh giá là sáu mươi triệu euro giá cả kinh người đã nói rõ giá trị của đao kiếm không chỉ ở kỹ thuật đúc chế về vẻ bề ngoài mà còn có thể chế tạo và câu chuyện xưa của nó hai thanh kiếm này quả thật chính là giấc mơ của những người thích sưu tầm đao kiếm rồi la anh kình quyết định cho dù phải dốc hết của cải anh ta cũng phải có được hai thanh kiếm này vài người thích sưu tầm vũ khí cũng có suy nghĩ này dương tử mi nhìn quắc văn hoa đây là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô ta quắc văn hoa nhìn thấy suy nghĩ trong đầu của cô ông ấy bỗng xua xua tay, tỏ vẻ ông ấy không cần càng tướng mạc tà thứ nhất ông ta không phải là người yêu thích đao kiếm cho nên không có niềm say mê cuồng nhiệt với những thứ này thứ hai ông ta là một người mê phong thủy cho nên đối với càng tướng mạc tà đầy bi tráng và sát khí, ông ta tránh còn không kịp nữa là. Thấy đối thủ số một về tiền tài, không có thích món này, cô yên tâm hơn một chút. Cô xoay mặt hỏi tuyết hồ, cậu có đủ tài lực để mua hai thanh kiếm kia không? Yên tâm đi, kim cương, trân châu, mã não, không đủ, tôi còn có dược liệu trân quý. Tôi chắc chắn rằng, đây là có rất nhiều người hứng thú với việc kéo dài tuổi thọ hơn là hai cái thanh kiếm kia. Tuyết Hồ bình tĩnh nói: Đúng vậy. Đối với người có tiền có quyền, không có gì trân quý hơn tính mạng của họ. Chỉ cần Tuyết hồ lấy ra nhân sâm ngàn năm gì đó của cậu ta, thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn hơn càn tướng mạc tà. La Anh Kình bắt đầu kêu giá ba nghìn năm trăm vạn. Dương Tử Mi tạm thời không có kêu giá, cô đang đợi lên rút cuối cùng. Lúc mà giá cả tăng lên đến một triệu, có vài người đã bỏ cuộc. Cô mới giờ cái bảng giá lên, 150 triệu. Cái giá này vừa đưa ra, mọi người ở phía sau đã bắt đầu bạo động. Đối với càng tướng Mạc Tà, cho dù cái giá này chưa phải là cao nhất, nhưng mà mọi người vẫn thở dài cảm thán Đôi mắt của La Anh kình bắt đầu đỏ lên. Anh ta còn chưa có chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc. Muốn lấy tiền thì phải ngửa tay xin cha của anh ta. Đây đã là một cái giá lớn mà anh ta có thể chịu được rồi. Trong lúc đấu giá, ngoài Dương Tử My ra, còn có hai thương nhân giàu có khác nữa. mươi 487 Đối thủ cạnh tranh thần bí 200 triệu Lúc Dương Tử My nói ra ba chữ này, mí mắt của cô đã bắt đầu giật mấy cái, tim đập nhanh hơn rồi. Mặc dù kiếp này cô có tiền, nhưng mà trên tâm lý cô vẫn là người nghèo chính hiệu. Hai triệu đồng kia cô còn chưa có hiểu được khái niệm của nó nữa là Tuyết Hồ Đưa tay vỗ vỗ lưng cô, đôi mắt xanh thẳm, yên tĩnh nhìn cô, không có muốn cô lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tim của tử mi ổn định hơn một chút, lúc này đã có người ra giá 200 triệu rồi. Khán đài phía sau bắt đầu bạo động, có thể được chứng kiến cổ kiếm thần thoại được đấu giá trên trời cũng là một loại hạnh phúc. Mặc dù bọn họ không có tham gia nhưng mà trái tim vẫn đập điên cuồng vì giá cả được tăng lên. Chuyện này sẽ trở thành một đề tài để cho bọn họ khoác lác trong những bữa tiệc sau này. Một tỷ, tuyết hồ dơ cái bảng giá kêu lên. Dương Tử Mi trợn tròn hai con mắt nhìn cậu ta, trong lòng hò hét đừng có đốt tiền như vậy chứ. Tuyết hồ nhún nhún dai cười cười với cô. Quá lâu, chả có ý nghĩa gì đâu, chỉ bằng kết thúc sớm một chút đi. Wow! Mọi người gần như muốn bật dậy kêu lên. Một tỷ... Đây tuyệt đối là cái giá trên trời, bởi vì sai mê mà lại mua hai thanh kiếm này, có đáng giá không? La Anh Kình hung hăng liếc tuyết hồ một cái, không có dám ra giá nữa. Những người khác cũng im lặng không có lên tiếng. Một tỷ, có ai ra giá nữa không? Chuyên gia đấu giá chưa bao giờ vui mừng như vậy, kích động kêu lên. Từ khi mà cô ta ra nghề đến nay, đây là lần đầu giá cao nhất mà cô ta nhận được. Không có ai lên tiếng. Một tỷ lần thứ nhất, một tỷ lần thứ hai, một tỷ mốt. Đằng sau, gian lên một trận sắm, mọi người quay đầu lại. Người ra giá là một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc vết đen, dáng người hơi thấp, khuôn mặt bình thường, đang dơ cái bảng giá lên. Mọi người ở đây không có ai biết ông ta, cũng không biết ông ta xuất hiện từ lúc nào. Ông ta bình thường đến nỗi quăng và một đám người, không có thể nào tìm được. Điểm mấu chốt, bộ vét trên người của ông ta nhìn có vẻ bình thường thôi, cao lắm cũng chỉ có mấy ngàn tệ một bộ thôi. Ở trên người của ông ta, căn bản không tìm được một chút dấu vết nào của người giàu có. Một tỷ mốt, ông ta có thể trả nổi sao? Có phải là bị điên rồi tới đây quấy rối không vậy? Có người đặt ra câu hỏi, bao gồm cả chuyên gia đấu giá. Nhưng mà nếu có thể đi vào nơi này, Nơi có bảng tên là hội trường đấu giá thì sau lưng hẳn là có hậu thuẫn rồi. 2 tỷ Tuyết Hồ kêu giá, mọi người lại ồ lên một lần nữa dùng ánh mắt nhìn quái vật để mà nhìn Tuyết Hồ đang cười khuynh thành kia. Người đàn ông mặc vét đen lập tức gọi điện thoại, sau đó dừa cái bảng giá lên. 2 tỷ 1 Nhìn ông ta có vẻ không có càng tướng mặt tà là không được rồi. Dương Tử Mi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô mới mở thiên nhãn ra nhìn ông ta. Xem xem, ông ta là thần thánh phương nào dám giành càn tướng mạc tà với cô. Thông tin hiển thị ra, ông ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà khi cô muốn điều tra sâu thêm về tin tức của ông ta, thì mới phát hiện tất cả đã bị phong tỏa, giống như sau lưng của ông ta có một cao thủ điều khiển không có cho cô dò xét ông ta vậy. Cô muốn dùng sức mạnh để phá giải nhưng mà bị cản lại. Nếu tiếp tục sẽ bị tổn thương nguyên khí cho nên chỉ có thể từ bỏ. Xem ra người sau lưng của ông ta tuyệt đối là đồng đạo của mình rồi. Cũng chỉ có người đồng đạo mới muốn hai cái thanh kiếm cổ mang nặng âm sát khí như vậy. Trong lúc đấu pháp có vũ khí lợi hại thì lực công kích sẽ càng mạnh hơn. Chương 488 Bảo tàng của Tuyết Hồ cho dù người nào trong đồng đạo cũng là một sự nguy hiếp đối với dương tử mi bởi vậy cô nói với tuyết hồ tuyệt đối không có thể để cho người khác lấy được càn tướng mạt tà tuyết hồ gật đầu tiếp tục giơ cái bảng giá ba tỷ mọi người nghe xong không có ồ lên nữa mà ngược lại hít vào một hơi nhìn trăng trăng vào tuyết hồ chuyên gia đấu giá nhớ tới những cái viên kim cương của cậu ta con khoảng năm viên tổng giá trị Hơn 2.000 dạng mà thôi, vì vậy cô ta mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh Tuyết, 3 tỷ đó phải có 600 viên kim cương mới đủ. Tuyết Hồ đứng dậy đi lên sở cấu, nhàn nhã móc ra một đống đồ để lên trên bàn. Chuyên gia đấu giá mở to con mắt, miệng mở to không khép lại được. Tất cả mọi người ở đây cũng không có để ý đến hình tượng phong độ nữa. Họ đều đồng loạt đứng dậy muốn nhìn xem Tuyết Hồ lấy ra cái gì. Ngay cả Quốc Giang Hoa cũng đi lên xem. Nhìn thấy những cái món đồ kia, ông ta cảm thấy mình đúng là người nghèo khổ rồi. Trên bàn là kim cương, trân châu, mã não, phỉ thúy cực phẩm, khoảng chừng vài trăm cái. Nhưng mà những cái thứ này chẳng đáng là cái gì, thứ máu chốt chính là nhân sâm hình người, thủ ô và hai đóa hoa sen tuyết tràn đầy mùi thơm. Ngửi thấy cái mùi của nhân sâm, thủ ô và hoa sen tuyết, ông ta cảm thấy đầu óc trở nên thành tịnh hơn, thân thể thoải mái hơn, giống như thoáng một cái trẻ ra mười tuổi vậy. Nhân sâm trăm năm ông ta đã nếm qua nhưng mà chưa có hiệu quả như vậy. Nhưng nhân sâm này còn có tai, có chân, có mắt, có mũi giống y như một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể hình thành như vậy. Thứ này là cái gì mà thơm vậy? Ngửi thấy thật là thoải mái luôn. Mùi hương. tràn ngập cả hội trường làm cho tất cả mọi người trở nên thoải mái đây là nhân sâm ngàn năm tuyết hồ tùy tiện nhặt một cây nhân sâm lên tiếng nói bay bổng đầu độc người khác có thể khởi tử hồi sinh nếu ngửi mỗi ngày ít nhất trừ hết bách bệnh kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm không biết một cây nhân sâm này trị giá bao nhiêu cậu tuyết cậu muốn đấu giá nhân sâm sao hai mắt quắc văn qua tỏa sáng nhìn chằm chầm, không ngừng hít lấy hít để cái mùi nhân sâm hỏi. Tuyết hồ gật đầu, nhưng mà tôi muốn chốt xong càng tướng mạc tà rồi mới bắt đầu đấu giá nhân sâm. Ông Quắc, ông đánh giá sơ xem những cái thứ này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền? Ít nhất 10 tỷ. Quắc văn Hoa nuốt một ngụm nước bọt nói, có thể cao hơn nữa. Giật chết, cho dù hiếm có cỡ nào, cũng chỉ là giật chết. Ở trong mắt của người đam mê, đó là bão khố. Nhưng mà đối với người khác, nó cũng chỉ là một món đồ vật thôi. Nhưng vật thể, có thể tiêu trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ thì lại khác. Đó chính là mơ ước của toàn nhân loại. Hơn nữa, còn là vật chỉ có thể bất ngờ bắt gặp, chứ không phải là muốn là có. Những năm gần đây, tài sản quắc văn qua càng ngày càng nhiều, nhưng mà áp lực càng ngày càng lớn. Sức khỏe thì càng ngày càng kém. Hằng năm, Ông ta đều phải tốn một số tiền lớn để mua thuốc quý về dùng, nhưng mà hiệu quả cũng không cao, mỗi ngày vẫn phải chịu đau đớn. Ví dụ như dạ dày, mặc dù là có bác sĩ dạ dày giỏi để mà giúp đỡ, nhưng mà vẫn không thể giúp ông ta ăn ngon ba bữa một ngày. Lại ví dụ như giấc ngủ, uống hết thuốc bổ tốt nhất, nhưng mà vẫn không có khiến cho ông ta chìm vào giấc ngủ, phải chịu đau đớn khi bị mất ngủ. Giàu độ tuổi của ông ta Sức khỏe quan trọng hơn cả tiền tài Chương 489 Chiến thắng vì mức giá trên trời Hoặc Giang Hoa Mong muốn có được một nhân sâm Thủ ô, sen tuyết Còn lớn hơn Dương Tử Mi Mong muốn càng tướng mặt tà nữa Tiếp tục đấu giá đi Quách Giang Hoa nóng lòng Nói với chuyên gia đấu giá Chuyên gia đấu giá khẽ gật đầu Hôm nay trong quá trình đấu giá Xảy ra gián đoạn Chắc chắn là những chuyên gia đấu giá cùng lứa với cô ta chưa bao giờ gặp tình huống này. Cô ta có một dự cảm buổi đấu giá hôm nay sẽ tạo ra một ấn tượng mạnh trong sự nghiệp của cô ta để mà sau này cô ta nhớ lại cũng sẽ dỗ bàn kinh ngạc. 3 tỷ lần thứ nhất Quay ra giá nữa không? Cô ta lên tiếng Người đàn ông mặc áo vest đen lo lắng gọi điện thoại sau đó vừa cái bảng giá lên 5 tỷ Mọi người sợ hãi Ảnh mắt tập trung trên người của Tuyết Hồ Họ muốn xem cậu ta có thể ra giá bao nhiêu 10 tỷ Tuyết Hồ không có thèm nhíu mày Thốt lên một con số Khiến cho cả hội trường khiếp sợ Người mặc vét đen hết hồn Nhìn Tuyết Hồ không có nói lời nào 10 tỷ lần thứ nhất Chuyên gia đấu giá hào hứng hô lên Phần trăm lợi nhuận của lần này Là một triệu Cô ta phát tài rồi Không có ai lên tiếng 10 tỷ lần thứ hai mười tỷ lần thứ ba chuyên gia đấu giá hưng phấn đập búa nhỏ thành giá chúc mừng anh Tuyết đã lấy được thần kiếm kinh thế càn tướng mạc tà mọi người đều im lặng sau đó cùng hít một ngụm khí lạnh vỗ tay làm phiền tiểu thư giúp cho tôi đấu giá những cái thứ này đủ mười tỷ Tuyết Hồ nói như chuyên gia đấu giá sau đó đóng cái nắp hộp càn tướng mạc tà lại Đi đến trước mặt của Dương Tử Mi đưa cho cô. Dương Tử Mi vừa đau lòng cho 100 triệu vừa vui sướng nhận lấy càng tướng mặt tà. 10 tỷ bây giờ chỉ là một con số đối với cô mà thôi. Nhưng mà nếu đổi 10 tỷ thành tiền mặt bày ra trước mặt của cô, chắc chắn cô sẽ chọn tiền chứ không chọn kiếm. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ như thế nào? Mọi người bắt đầu suy đoán thân phận của Tuyết Hồ và Dương Tử Mi. trên đời này cho dù là người giàu nhất cũng không có thể tùy ý móc ra mấy trăm vật trang sức như vậy càng không có thể tùy tiện quăng ra nhân sâm ngàn năm thủ ô và sen tuyết giới khí chất của tuyết hồ hoàn toàn là một người thoát tục không có nhiễm chút bụi trần còn dương tử mi cho dù da trắng bẩm sinh như là bé gái thì cũng không có thể toát lên ánh quỳnh quang như ngọc được rốt cuộc bọn họ đến từ phương nào hay là đến từ thế ngoại Có người cả gan suy đoán. Quắc Văn Hòa hưng phấn chờ đợi chuyên gia đấu giá, bán đến viên kim cương, trân châu, mã não, tổng cộng thu được 3 tỷ. Cuối cùng cũng đến lượt nhân sâm lên bàn. Ông ta ra giá là 10 tỷ, nhưng mà cũng có người kêu giá. Cuối cùng ông ta phải dùng 30 tỷ mới có thể lấy được nhân sâm. Lúc đó, ông ta mới mừng như là thu được chí bảo. Tuyết hồ còn lại một đóa sen tuyết và một cây thủ ô. đủ mười tỷ rồi còn dư lại cậu ta yên lặng thu vào cái nhẫn trữ giật thứ cần mua đã mua rồi đi thôi tuyết hồ nói với dương tử mi dương tử mi gật đầu đứng dậy quắc văn qua, đuổi theo móc ra một cái hộp cửu nhãn thiên châu nói với dương tử mi tiểu mi à khoan đã dương tử mi dừng bước ánh mắt nhìn thẳng vào cái hộp kia cửu nhãn thiên châu này cô cũng muốn có tiểu mi cái này Cho cháu, quắc văn Hoa đưa cái hộp cho cô, nhờ cháu nói với cậu tuyết hồ tặng thêm cho ông một đóa tuyết sen nữa được không vậy, không cần phải nhiều đâu, chỉ một đoá là đủ rồi. Dương Tử mi ngước mắt nhìn tuyết hồ, ngón tay của tuyết hồ khẽ nhúc nhích, một đoá sen tuyết thơm ngát xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu ta. Quắc văn Hoa mừng rỡ nhận lấy, ờ, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm. Chương 490, phù phiếm không vui. Thầy Tống, chúng em đi trước nha, thầy và chị Thanh Mai không có cần phải chờ em đâu. Nghĩ thấy Tuyết Hồ không có thích hợp để lộ thân phận, cho nên không có tiện đi chung với Tống Quyền. Dương Tử My xoay mặt nói với Tống Quyền. À, được. Tống Quyền nhìn cô và Tuyết Hồ một cái, cũng không có hỏi nhiều. Dương Tử mi và Tuyết Hồ đi ra khỏi hội trường đấu giá, liền có không ít đèn flash Hướng vào bọn họ, rất nhiều ký giả đang chờ đợi để được đưa tin về quý nhân vừa trả giá trên trời này. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ rất nhanh chóng đã bị phóng viên dây quanh hỏi hàng. Trên mặt của Tuyết Hồ bắt đầu xuất hiện vẻ lạnh lùng, không kiên nhẫn. Cậu không có thích bị làm phiền như vậy, càng không có muốn bị chụp hình ở trước mặt của người khác. Công danh lợi lộc hào nhoáng không còn một chút hấp dẫn nào đối với cậu nữa, ngoại trừ Dương Tử Mi. Cậu dưa tay lên dẫn theo Dương Tử My. Trong lúc mọi người còn chưa có kịp phản ứng, bọn họ nhanh chóng rời khỏi. Đám phóng viên ngạc nhiên tìm kiếm bốn phía, phát hiện ngay cả cái bóng cũng không có, nên chỉ có thể hồ nghi xem hình ảnh mình vừa chụp được. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra rằng hệ lãnh chụp có liên quan đến Dương Tử My và Tuyết Hồ đều đã bị lóe sáng, không có thấy rõ mặt người. Hơn nữa... Dương Tử Mi đã nói trước quắc nhăn hoa nhờ ông ta hỗ trợ khống chế truyền thông đừng có để bọn họ đưa ra tin tức nào có liên quan đến cô và Tuyết Hồ. Bởi vậy, ngoại trừ cái tin đồn ở đây là buổi đấu giá kỳ lạ nhất từ trước đến nay, thì không có một cơ quan truyền thông nào đưa tin chi tiết. Thậm chí, ngay cả cổ kiếm càng tướng mạc tà cũng không có được nhắc đến. Nhưng mà chuyện này bị nhiều người truyền miệng càng truyền càng nói quá. Cuối cùng, Thổi Tuyết Hồ và Dương Tử My thành thần tiên hạ phàm rồi. Đảm phóng viên mặc dù để ruột mất Tuyết Hồ và Dương Tử My nhưng mà họ không có bỏ qua cho Tống Quyền và Lâm Thanh Mai. Dương Tử My là học trò của Tống Quyền cho nên ông ấy phải là người biết rõ cô nhất rồi. Nhưng Tống Quyền sau khi nghe ký giả hỏi chỉ cười không có nói nhiều. Điều này càng tăng thêm tính thần bí về Dương Tử My. Nếu như không phải là thủ trưởng ra lệnh, không có cho phép bọn họ truy hỏi chuyện Dương Tử mi nữa, thì có lẽ họ đã lật tung các con đường ở thành phố A, bởi hết toàn bộ chuyện lớn nhỏ của cô lên rồi. Sư phụ, càng tướng Mạc Tà đã bị người khác lấy đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên bờ sông đầy gió, người đàn ông mặc áo vest đen đã đấu giá với Tuyết Hồ lúc nãy, lo lắng gọi điện thoại. Không sao, thanh dân... Con chỉ cần tra dò lai lịch của bọn họ cho thầy là được rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, thầy sẽ lấy lại hai thanh kiếm kia. Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói âm trầm, phủ đầy sương lạnh. Là do thanh dân vô dụng thôi. Thanh dân tự trách mình. Mười tỷ đó, chúng ta có bán hết tài sản cũng không đủ. Con không cần phải tự trách mình. Bây giờ, cái chúng ta cần không phải là tiền bạc, mà là năng lực. Chúng ta cứ chờ xem. Bọn họ có đủ năng lực Để thu phục hai thanh kiếm Càng tướng mạc tà hay không <cười> Đến lúc đó Thầy sẽ bắt bọn họ rót 10 tỷ cho chúng ta Mời chúng ta lấy hai thanh kiếm đi Đầu bên kia điện thoại Truyền đến một tiếng cười đắc ý Âm trầm Sống lưng của thanh dân lạnh buốt Dội vàng nói Sư phụ anh Minh Không sao đâu Bây giờ lập tức đi thu thập tư liệu của bọn họ cho thầy 10 ngày sau thầy sẽ trở về Dân, sư phụ. Thành dân cúp điện thoại, chạy xe đến nhà của Lý Đường Nghĩa. Thành dân, chú không có mua được càng tướng mặt tà sao? Lý Đường Nghĩa nhìn đôi tài trống rỗng của ông ta, nghi ngờ hỏi. Thành dân, bèn kể lại mọi chuyện ngày hôm nay. Xem ra, cái đôi nam nữ kia rất không tầm thường rồi. Lý Đường Nghĩa bắt đầu sắp xếp quẻ bói. Kết quả lại bỗng nhiên, thiên cơ hỗn độn. Khiến cho ông ta bị tổn thương nguyên khí một lần nữa, phun ra dài ngậm máu, nằm ngoài ra trên giường. chương 491, kiếp nạn thứ ba Tuyết Hồ, cậu mới cắt tóc sao? Thấy tóc của Tuyết Hồ hơi rối, đầu tóc ngắn theo thời trang của Hàn Quốc, dương tự mì không nhịn được, xoa đầu cậu ta. Không phải, Tuyết Hồ hất cái đầu lên, mái tóc đen như mực, dài đến đầu gối lại hiện ra. Dương tự mi căng thẳng nhìn xung quanh, may là không có người. Tuyết hồ búng nhẹ lên mũi cô cười nói, Thật là ngốc, ngoài cậu ra tôi không có cho ai thấy cái bộ tóc dài của tôi cả. Vậy sao? Dương Tử mi sợ mũi, thấy trên tay cậu ta cầm một thanh kiếm mặt tà, thổn thức nói, Thật không ngờ, tuyết hồ cậu lại là một người giàu có như vậy, sau này tôi không phải lo ăn lo mặt rồi. Bây giờ... biết được tôi có gì tốt sao tuyết hồ ranh mãnh cười nói ừ ừ cậu thật sự rất là tốt dương tử mi gật đầu con ngươi màu xanh của tuyết hồ bỗng nhiên lóe lên một tia u ám nhưng mà nhóc con tôi phải rời khỏi cậu vài ngày trong lòng của dương tử mi trầm xuống sao vậy chẳng lẽ cậu không có muốn ở lại bên tôi sao không phải vậy tôi sắp gặp kiếm nàng thứ ba khi mà tu luyện thành người Tôi phải đi tìm một chỗ tránh nạn mới được. Tuyết Hồ nhìn cô nói, Đợi sau khi mà kiếp nạn này qua rồi, Tôi sẽ quay trở lại gặp cậu, Làm sủng vật cho cậu. Nhìn gương mặt của Tuyết Hồ, Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Mấy ngày qua, Cô đã quen với việc có một hồ ly nhỏ, Nhảy qua nhảy lại trong lòng của mình rồi. Bây giờ, Nó muốn bỏ đi xa. Một cảm xúc sợ hãi, Sự xa cách giống như cỏ dại, Từ tim lan tràn khắp cả người Cậu có thể trải qua Kiếp nạn này không Dương tử mì lo lắng hỏi Tuyết hồ xoa đầu của cô cười nói Đương nhiên là có thể Cho dù không thể thì cũng không sao cả Chỉ là tôi sẽ bị đánh Trở thành nguyên hình mà thôi Bị đánh thành nguyên hình là sao Chính là trở về Cái hình dáng hồ ly Mất hết linh lực Lúc có linh lực để biến thành người một lần nữa Thì phải tu luyện thêm một ngàn năm nữa Tuyết Hồ không có để tâm nói Mà không không có chết chứ Điều dương tử mi lo lắng nhất Chính là cái điều này Xa cách cô vẫn có thể chịu được Nhưng mà không chịu được người hay là vật Mà mình để ý chết đi Không bao giờ có thể gặp lại Đương nhiên là không rồi Tuyết Hồ nhìn vào mắt của cô Bỗng nhiên nở một nụ cười vui sướng Nhóc con Có phải là cậu đang lo lắng cho tôi không Đương nhiên tôi lo lắng cho cậu rồi dương tử mi trả lời vậy cậu có yêu tôi không à, không thích cậu thôi vậy sao tuyết hồ có vẻ thất vọng thật là mất mặt rõ ràng tôi tốt hơn long trục thiên kia rất nhiều tại sao cậu cứ yêu anh ta mà không có yêu tôi chứ số trời đã định rồi dương tử mi mỉm cười nói được rồi tuyết hồ cúi đầu chúng ta không có nói đến vấn đề đau lòng này nữa sao hôm nay Tôi sẽ đi, hôm nay chúng ta cứ chơi đùa thỏa thích đi, đừng có dậy sớm như vậy, nếu không người đàn ông keo kiệt kia của cô lại ném tôi sang một bên nữa, làm cho tôi vô cùng buồn bực. Được, Dương Tử My gật đầu, nhìn thành phố B xa lạ. Tuy rằng thành phố A cách thành phố B không có xa, nhưng mà em chưa có từng đến đây. Vậy để tôi đi dạo cùng với cậu, cậu muốn đi đâu, mua cái gì, tôi sẽ chiều theo cậu. Tuyết Hồ nói như là một đại gia. Dương Tử Mi mỉm cười lại cảm thấy càng buồn hơn bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới những cái gì mà ghi trong sách cổ. Trong đó ghi rằng khi yêu quái muốn tu luyện thành người phải trải qua ba kiếp nạn. Mỗi lần đều vô cùng đau nhức như đang đâm vào tim. Nhất là lần thứ ba gần như là tử tử nhất sinh nhưng không hề nói nếu không qua được thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Tuyết Hồ khi mà cậu đối mặt với kiếp nạn lần thứ ba này sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Chương bốn trăm chín mươi hai đêm đen gió lớn Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đi khắp nơi nhưng mà không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, đừng nói đến muốn mua thứ gì. Tuyết Hồ cũng trở nên ít nói hơn thường ngày rất nhiều. Thỉnh thoảng Tiểu Thiên lại chọc cười nhưng vẫn không có thể thay đổi không khí được. Không cần phải đau lòng đâu, Tuyết Hồ. Ôm lấy bả dài của Dương Tử Mi Con ngươi màu lam nhìn vào mắt cô Tôi nhất định sẽ quay về Được Tôi không đau lòng Dương Tử Mi cười miễn cưỡng Đúng vậy cô không muốn đau lòng Nhưng mà không thể khống chế được mình Cô ghét sự chia ly Càng chán ghét hơn Chia ly mà không có thể biết được Biết rõ như thế là không tốt Sẽ làm cho Tiết Hồ thêm buồn Nhưng mà cô vẫn không có thể giấu đi Tuyết Hồ nhìn cô, môi mỏng hơi động, muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng không có nói gì. Cậu giơ tay sờ tóc của cô, bỗng nhiên biến thành hồ ly nhảy vào trong lòng của cô. Dương Tử mì ôm lấy con hồ ly trắng như tuyết, thân hình nho nhỏ trong lòng lại càng thêm đau đớn. Cô vuốt ve cái bộ lông mềm mại kia, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy dưới tán cây, đi xe về thành phố A đi. móng vuốt của tuyết hồ vỗ lên mu bàn tay của cô tuy thành phố b rất là đẹp nhưng bây giờ cậu không có tâm tư thưởng thức trở về sớm thì tốt hơn được dương tử mi dẫy một chiếc taxi ôm tuyết hồ ngồi vào nói với tài xế đi thành phố a xe đi dọc trên đường cao tốc ba người dương tử mi tuyết hồ tiểu thiên không có nói gì trước đó tiểu thiên vẫn sợ tuyết hồ muốn chết mỗi ngày muốn nó rời đi bây giờ nó đột nhiên đi cậu bé cảm thấy rất buồn tuyết hồ đi rồi không có ai cãi nhau với cậu bé quan trọng là vì việc tuyết hồ rời đi dương tử my rất đau lòng xe chạy được nửa đường đến một nơi tương đối hoang du đột nhiên dừng lại không hay rồi xe đã gặp trục trặc tài xế kêu lên quay đầu nhìn thoáng qua dương tử my trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường Dương tự mi vẫn cúi đầu sờ lông của tuyết hồ, không có phát hiện ra ánh mắt bất thường của anh ta, chỉ nghĩ đơn giản xe đã bị trục trặc, cũng không có để ý nhiều mở cửa xe đi ra ngoài. Tài xế đến gần cô, trong tay cầm một cái cờ lê lớn, trên mặt lộ ra một vẻ đáng kinh giọng nói trầm trầm. Cô bé, bây giờ xe hỏng rồi, chúng ta lại rất là buồn chán, hay là chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa một chút đi. Dương tự mi liếc mắt nhìn anh ta, nhìn thấu suy nghĩ của anh ta. Thật không ngờ, mình lại gặp một người tài xế không có lương tâm. Không có hứng thú. Dương tự mi sờ lông của tuyết hồ thản nhiên nói, nếu anh không có muốn chết, tốt nhất đừng có làm gì quá đáng. Hơ, cô bé, lớn giọng đây, với cái bộ dạng như thế này, mày có thể làm gì được tao? Bây giờ, ban đêm gió lớn, Cho dù tao có ném xác của mày ở đây Cũng không có ai biết được Tài xế cười dâm đảng Dơ cờ lê lại gần chỗ cô Nếu không muốn chết Ngoan ngoãn hầu hạ tao Để cho tao yêu thương mày thật tốt Đúng vậy Ban đêm gió lớn Nếu mà ném xác đi Quả thật không có ai biết được Dương tử mi sờ lông của tuyết hồ Không để ý nói Tuyết hồ cậu nói xem Chúng ta nên làm thế nào Vậy thì ném xác đi, nhìn thật là phiền lòng. Tuyết Hồ lên tiếng, nghe sủng vật trong lòng của cô nói chuyện, tài xế quảng sợ lùi về sau một bước lo lắng hỏi. Ai? Là là ai đang nói chuyện? Là tôi. Tuyết Hồ lười biến dũi lưng, đừng có ồn ào, tôi rất mệt rồi, mau lái xe đi. Lúc này tài xế mới thấy rõ, quả thật là một sủng vật giống như một con hồ ly ở trong lòng cô gái kia nói. Hắn rùng lên hỏi Mày, mày, mày là yêu quái sao? Đúng vậy Tài xế sợ hãi là lớn lên Bỏ xe lại điên cuồng chạy trốn mươi 493 Nhà xây trên ngôi mộ Tài xế chạy mất rồi Chúng ta cũng không có biết lái xe Thì làm sao bây giờ đấy? Dương tự mì nghe lời nói có tuyết hồ Thì cười khổ Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải đi bộ về sao? Tuyết Hồ nhảy xuống từ trong rập của cô biến thành hình người. Vậy thì từ tự đi đi. Còn hơn 100 km nữa đó. Dương Tử Mi đổ mồ hôi. Với tốc độ của chúng ta phải đến sáng mai mới tới nơi. Sáng mai thì sáng mai tôi với cậu cùng nhau đi. Tuyết Hồ chưa bao giờ bướng bỉnh như vậy. Dương Tử Mi nhìn cậu ta. Nhớ đến ngày mai cậu ta sẽ phải đi rồi. nếu có thể ở cùng với nhau nhiều hơn một chút cũng là việc tốt. hai người cùng nhau đi. một người mặc váy trắng, một người mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, tóc cả hai đều dài đến neo, sử dụng kinh công, xinh đẹp, lúc ẩn lúc hiện, lướt nhanh như gió. đôi lúc có một vài chiếc xe đi ngang qua bọn họ đều cho rằng đang gặp quỷ, sợ đến mức đạp ga chạy như điên. mỗi khi mà nhìn thấy một chiếc xe bị dọa chạy đi Dương Tử Mi không nhìn được cười, cảm giác giả ma giả quỷ, do người đúng là rất vui. Nhóc con, để cho tôi hát cho cậu nghe nha. Tuyết Hồ thấy cuối cùng, cô cũng cười, nheo mắt cười nói. Được thôi, Dương Tử Mi vui vẻ đồng ý. Giọng nói của Tuyết Hồ rất là dễ nghe, giống như âm thanh từ trên trời, khi mà hát lên nhất định rất hay. Tuyết Hồ hắn giọng hát lên. Dương Tử Mi. Càng nghe càng cảm thấy cái bài hát rất quen, không nhịn được hỏi. Cậu đang hát cái tiếng gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là trong hồ tộc của tôi vẫn luôn lưu truyền một ca khúc cổ này đó. Tuyết Hồ trả lời. Bài hát này tôi nghe rất quen, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Dương tử mì dắt óc suy nghĩ. Trừ khi do người đàn ông nhà của cậu hát, nếu không, không có ai có thể hát. Tuyết Hồ nói, à đúng đúng, anh ấy từng hát một bài ru ngủ giống vậy đó. Dương tự mì ngân nga giai điệu của bài hát ru kia, tôi cũng hát được. Tuyết Hồ nhẹ giọng hát lên, giọng hát của cậu ấy khác với giọng hát trầm thấp, tình tứ của Long trục thiên. Giọng hát mềm mại, như ẩn như hiện, ngân nga khác biệt, đặc sắc thực sự có tác dụng ru ngủ. Tiểu thiên đã lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Dương Tự mì cũng bắt đầu ngáp, muốn tìm giường ngủ rồi. Tuyết Hồ dừng lại, nhìn cô hỏi. Có phải là bài này hay không? Dương Tự mì gật đầu. Ồ, hình như là vậy. Vậy thì người đàn ông của cậu ít nhất có một nửa huyết thống của chúng tôi rồi. Nếu không, trên người của anh ta không có hơi thở khiến cho tôi cảm thấy quen thuộc như vậy. Tuyết Hồ nói. Hả? Nửa người nửa yêu hả? Dương Tự mì nghi hoặc hỏi. Rất có thể, nhưng mà tôi không có tìm thấy dấu vết yêu quái trên người anh ta. Dù sao thì anh ta khiến cho tôi có cảm giác rất là kỳ lạ. Tuyết Hồ nói, Dương Tử mì kể lại cái chuyện xảy ra trên thẻ bài gỗ đào nói cho Tuyết Hồ biết. Sau đó, lấy thẻ bài gỗ đào đưa cho Tuyết Hồ. Cậu có thể nhìn ra được anh ấy có chỗ nào khác thường sao? Tuyết Hồ không có lấy thẻ bài gỗ đào lắc đầu nói, Không biết. có rất nhiều chuyện có lẽ là do số mệnh ngón tay của Dương Tử Mi xoa lên qua văn trên thẻ bài gỗ đào đúng vậy có thể đây là số mệnh nếu không không có chuyện mất ở Châu Phi lại là ngàn dặm xa xôi trở về trong tay của cô hai người cứ đi mãi thấy có một ngôi nhà gian đường đèn sáng bên trong truyền ra cái tiếng âm ĩ. Dương Tử Mi Dương mắt nhìn chỉ thấy trên tòa nhà phủ đầy âm xa khí Nhìn kỹ lại, phát hiện ra hướng cửa của ngôi nhà này càng kỳ lạ hơn. mươi 494, Nhà xây trên ngôi mộ Thông thường, cửa nhà cho người ở phải xây theo hướng Nam, như thế người trong nhà mới có thể hấp thu được dương khí đầy đủ. Mà ngôi nhà nhìn qua có ít nhất trăm năm lịch sử này lại có cửa lớn hướng về phía Đông Bắc. Theo phong thủy, phía Đông Bắc chính là nơi của ma quỷ. Chỉ khi mà xây mộ cho người chết mới xây hướng về phía đông bắc. Cô lại nhìn địa hình bốn phía. Bên trái dãy núi cao như một con rồng đang nằm. Ở phía sau là một gò đất như một con hổ. Chính là địa hình long hổ được nói trong phong thủy. Phong thủy này rất thích hợp để mà xây mộ. Ở nơi như vậy mà lại có thể thấy được một ngôi nhà lớn thế kia thật là kỳ lạ. Chúng ta đến xem thử. Dương Tử mi nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ biết bệnh nghề nghiệp của cô lại tái phát rồi, liền biến thành một con hồ ly nhảy vào trong lòng cô. Dương Tử Mi đến trước cửa ngôi nhà kia, cảm nhận được âm khí và sát khí càng nong đậm. Cửa lớn mở ra, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bên trong đang lập đàn tế, có vài đạo sĩ đang hành lễ cúng bái đuổi ma. Nhìn thấy những cái đạo sĩ kia, Dương Tử Mi không nhìn được cười. bọn họ đều là những đạo sĩ giả không có tí pháp lực nào cả trong miệng niệm chú ngữ cũng không phải là chú ngữ chỉ nói lung tung không có chút tác dụng xua đuổi âm khí và sát khí nào ngược lại từ dưới đất âm khí và sát khí càng lúc càng đậm giống như sắp nổi giận rồi đi xem náo nhiệt nào quả nhiên không lâu sau những cái đồ vật trên bàn đều rung lên ngọn nến đã bị thổi tắt tấm lụa vàng đã bị thổi bay Những người đạo sĩ kia cảm thấy lạnh rung người, dường như có cái thứ gì đó đang xé rách người họ vậy. Bọn họ sợ đến mức ném luôn cả thành kiếm gỗ đào trong tay. Ai biết được, kiếm gỗ đào đột nhiên bị gãy. Quỷ! Quỷ! Những đạo sĩ giả kia sợ đến mức ném hết những cái đồ trong tay, chật vật chạy ra xe bỏ trúng. Chủ nhà đuổi theo kiều lớn. Đạo trưởng! Đạo trưởng! Các vị sao giấy? Ngôi nhà của ông thật sự là có quỷ Thà lỗi cho chúng tôi không có năng lực Chúng tôi phải đi đây Chiếc xe tải vô vàng chạy đi Có quỷ mới gọi các người đến bắt quỷ á. Người chủ nhà kêu to Nè đi mời cao nhân khác đi Chúng tôi chỉ là những đạo sĩ giả Là kẻ lừa đảo thôi Ở bên trong xe tải Có một đạo sĩ nhô độc ra Lớn giọng nói Những cái tên lừa đảo đó Đúng là thẳng thắn. Dương Tử Mì đen mặt. Chủ nhà cúi đầu mắng dài tiếng, vừa định xoay người vào nhà đã thấy Dương Tử Mì đang đứng một bên, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Nhìn kỹ lại, nhận ra cô là một cô gái trẻ đẹp, trong lòng bình tĩnh lại nghi hoặc hỏi: "Chào gái, cháu lại đêm hôm khuya khoắt thế này sao mà lại ở đấy? "Cháu là thầy tướng." Dương Tử Mì hắn giọng nói, "Vừa mới đi ngang qua chỗ này." Phát hiện ở đây có âm khí rất nhiều, cảm thấy khả nghi, cho nên đến đây xem thử. Thầy tướng sao? Chủ nhà nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô mặc một bộ lễ phục xinh đẹp, giống như một cô công chúa, vừa mới dự một buổi tiệc nào đó, làm sao có thể là thầy tướng chứ? Cháu gái, đừng có lừa bác, bác đang buồn muốn chết đây, cháu đã thấy đó, những cái tên đạo sĩ mà bác mời về đều là lừa đảo thôi. Tủ cháu còn nhỏ, Cần gì phải đến đây mà lừa đảo làm gì? Chủ nhà cười khổ nói với cô. Nếu cháu cần tiền gấp, bác có thể cho cháu mượn mà. Dương tự mì nhìn gương mặt của bác ấy, thấy giận mệnh trước đây vô cùng tốt, nhưng mà gần đây lại có một chút âm khí và xa khí. Chương 495, nhà xây trên ngôi mộ. Bác ơi, bác vẫn luôn ở đây sao? Dương tự mì tò mò hỏi. Đúng vậy, Từ khi mình sinh ra đến giờ, bác vẫn luôn ở đây, rốt cuộc à, cháu muốn cái gì? Bởi vì cái chuyện ma quỷ phá phách, chủ nhà rất là phiền lòng, không có nhiều thời gian lằn nhằn với cô, đang suy tính phải mời một vị đạo sĩ thật đến. Bác, cháu không có muốn gì cả. Thấy bác ấy không có lòng tin với mình, Dương Tử My không còn cách nào. Chỉ là bây giờ trời đã tối rồi, một mình cháu không có dám đi ngoài đường. bác có thể cho cháu ở nhờ một đêm được không chủ nhà nhìn cô rồi lại nhìn trời đã tối đen thở dài nói cháu gái mấy ngày nay ngôi nhà này của bác đều có ma quỷ phá phách mỗi tối khi mà bác đi ngủ đến khi mà tỉnh lại phát hiện là bác ngủ ở dưới đất bác đã đưa con cháu của mình đi ở nhờ bạn cả rồi cháu ở trong này cũng không có tiện lắm đâu cháu cố đi thêm một km nữa ở đó có một cái thôn Bác sẽ nói cho cháu biết chỗ anh họ của bác. Thấy bác ấy lương thiện ôn hòa, cũng không phải là người gặp khó khăn mà đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Dương Tử mì càng quyết tâm giúp đỡ bác ấy. Bác ơi, không sao đâu, cháu không có sợ. Bây giờ đã khuya lắm rồi, làm phiền người khác cũng không tốt. Bác không có cần chuẩn bị cho cháu cái gì cả. Cháu chỉ cần một chỗ ngồi đến khi mà trời sáng là được rồi. Dương Tử mì thật sự rất tò mò. vì sao mà ngôi nhà này lại xây trên mảnh đất có phong thủy hợp với việc xây mộ như vậy chứ theo lý thuyết người sống khi mà ở đây nhất định sẽ gặp nhiều chuyện không may nhưng mà vận mệnh của chủ nhà này khá tốt sự nghiệp hưng thịnh con cháu cũng đều có tiền đồ rất tốt rốt cuộc cái chuyện này là thế nào đấy cho nên dù thế nào cô cũng muốn tìm hiểu phong thủy ở đây kỳ lạ ở chỗ nào chủ nhà bất đắc dĩ gật đầu thôi được rồi nếu vậy á cháu không sợ thì cứ vào đi cảm ơn bác dương tử mi ôm tuyết hồ đi vào đi vào phòng khách thấy chính giữa phòng chính là long nhãn nơi hội tụ tinh hoa của trận thế phong thủy này phong thủy này chính là thượng thủy tàng long hướng đi của phong thủy đều rất rõ ràng có một phần lớn phong thủy bảo địa tạo thành hình rồng cho nên trung tâm của nó được gọi là long nhãn Nhưng mà đó là đối với phần mộ thôi. Vấn đề chính là đây là nhà cho người ở mà. Ngôi nhà này xây được bao lâu rồi bác? Dương Tử mì phát hiện kết cấu ngôi nhà tương đối cũ. À, được xây từ thời ông nội của bác lận ít nhất qua 150 năm rồi. Chủ nhà trả lời, mọi người vẫn luôn ở đây sao? Đúng vậy, ông nội của bác từng lập lời dạy Con cháu đều phải ở trong ngôi nhà này. Nhưng mà còn cái của bác ở bên ngoài đều có sự nghiệp. Cũng có nhà riêng. Bình thường chỉ có ngày nghỉ mới trở về đây vài ngày. Chỉ có bác là luôn ở đây. Trước kia thì vẫn bình an. Nhưng mà không hiểu sao gần đây bắt đầu có ma quỷ phá phách Cho dù là ai khi đi ngủ cũng bị chuyển xuống dưới đất. Trên mặt của chủ nhà trang đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Tử My càng tò mò. Trước kia Tại sao ông nội của bác lại xây nhà ở đây? Hơn nữa còn có lời dạy là phải có người ở đây chứ. Xem ra người này có rất nhiều kiến thức về phong thủy. Bác ơi, bác có biết hướng ngôi nhà này và phong thủy ở đây đều chỉ thích hợp để mà xây mộ thôi không? Dương Tử Mi hỏi. Chủ nhà vừa nghe, sắc mặt hơi thay đổi. Hả? Cháu nói cái gì? Nhìn bộ dáng của bác ấy chắc là không biết rồi. Chương 496 Nhà xây trên ngôi mộ Cháu gái Ở đây vừa mới làm phép Rất bừa bãi Cháu tìm một chỗ nào để mà ngồi đi Để bác đi thu dọn một chút Chủ nhà nhìn mặt đất Dứt đầy đồ vật Bất đắc dĩ nói Dân Dương tử mi ngồi xuống một cái ghế Phát hiện đồ dùng trong nhà Đều được làm từ gỗ xưa Vô cùng quý giá Trên những cái đồ vật đó Toát ra một hơi thở cổ kính Nhìn kỹ lại, những đồ vật này được làm từ thời Minh Thanh. Gỗ xưa chủ yếu được trồng ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc là một loài cây quý ngang với tử đàn. Bởi vì gỗ của cây xưa cực kỳ chắc chắn, cho dù nóng hay là lạnh cũng không có bị biến dạng, không bị nứt, không bị cong vênh có tính dẻo dai thích hợp để mà làm các vật dụng gia đình. Như là ghế đẩu ba chân, bộ uống lượng rất nhiều, chỉ có thể dùng gỗ xưa để mà làm. những loại gỗ khác khó mà có thể làm được gỗ xưa là một loại gỗ tốt nhất được dùng chủ yếu làm đồ dùng trong gia đình bởi vì nó có màu vàng kim trơn bóng chất gỗ mịn hoa văn mềm mại tỏa ra một mùi thơm dễ ngửi khiến cho các thợ thủ công thời minh thanh rất là yêu thích đồ làm từ gỗ xưa nổi trội chứ không có giống như bình thường cho dù là nghệ thuật thẩm mỹ từ góc độ của những người trong nghề cũng không có thể bắt bẻ Được xem là đồ dùng cao cấp Gỗ xưa không phát ra tiếng động lớn Thứ gỗ bằng phẳng Như ẩn như hiện Đường dân quyển chuyển như tiền hoa văn như mặt quỷ Lại càng quý Bởi vì thời Minh Thanh Gỗ xưa đã bị khai thác quá mức Trở nên vô cùng khan hiếm Thậm chí có nguy cơ đã bị tuyệt chủng Bây giờ giá gỗ xưa Ngang bằng với giá vàng Mà ở thời Minh Thanh Gỗ xưa còn quý hơn vàng Mỗi một vật dụng làm từ gỗ xưa trên thị trường đều có giá trên trời. Dương Tử Mi thật là không ngờ, trong một ngôi nhà cũ kỹ như vậy lại có thể có đầy đủ đồ dùng làm bằng gỗ xưa, đúng là giàu có. "Bác ơi, những cái đồ dùng này đều là do tổ tiên truyền lại sao?" Dương Tử Mi hỏi. "À, đúng vậy, từ khi bác bắt đầu nhớ được á thì đã có những cái đồ dùng này rồi." "Sao vậy?" cháu cũng có thể nhìn được giá trị của những đồ dùng đó sao chủ nhà quay đầu lại nói dân tất cả đều làm từ gỗ xưa quý giá bác biết rõ giá trị của chúng sao dương tử mi hỏi biết chứ mấy ngày trước có người muốn mua hết tất cả những cái thứ đó với giá là 10 triệu nhưng đây là đồ mà tổ tiên của bác truyền lại có nhiều tiền hơn cũng không có thể mua được đâu 10 triệu dương tử mi cười cười Nếu bây giờ mang đi đấu giá, chỉ với một cái ghế đẩu ba chân làm từ gỗ xưa từ thời nhà Minh đã có giá trên 20 triệu rồi. Tất cả những cái thứ này ít nhất cũng phải hơn cả tỷ. Nếu cô ở trong ngôi nhà cũ kia mà có một bộ đồ dùng làm từ gỗ xưa như vậy thì là quá tốt rồi. Bác ơi, cháu ra giá một tỷ, hơn nữa còn giúp bác giải quyết việc ma quỷ ở đây. Bác có thể bán một ít đồ dùng này cho cháu có được không ạ Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Hả? Một... Một tỷ? Tuy hoàn cảnh của chủ nhà tương đối khá giả, nhưng không phải là người giàu có. Nghe cái giá như vậy thì quảng sợ có một chút lấp bắp hỏi. Dân, một tỷ bao gồm luôn cả việc giải quyết vấn đề ma quỷ ở đây. Dương Tử Mi gật đầu. ánh mắt bỗng nhiên dừng ở một cây cột ngay giữa phòng khách, nhận ra có điểm bất thường. ngẩng đầu nhìn lên trên, thì thấy trên nóc nhà có trận đồ hình ngũ giác. Nhìn kỹ lại, hình như là hình sao năm cánh. Chỉ có điều trước đó, ở nhà họ nhạc không có thấy loại kết giới hình sao năm cánh như vậy. Xem ra, đã bị phá hỏng rồi. Nhìn kỹ lại, ngay giữa ngôi sao năm cánh đó, bên dưới, âm khí không ngừng tỏa ra, lan sang bốn phía. Hẳn là trước đây, năm cây cột này được xây dựng tạo thành kết giới, ứng phó với âm sát và sát khí này. Rốt cuộc, đây là cách bài trí phong thủy gì vậy chứ? mươi 497 Nhà xây trên ngôi mộ Nếu là sao nằm cánh, vậy chắc có liên quan đến âm dương thuật của Nhật Bản rồi. Bác ơi, cháu gọi điện thoại cho sư phụ cháu một chút nha. Dương Tử mì không có biết nhiều về thuật âm dương, do đó muốn hỏi sư phụ. Chủ ngôi nhà có vẻ kinh ngạc, sư phụ của cháu là ai đạo trưởng ngọc thanh dương tử mi cười nói sau khi mà cô nói ra tên của sư phụ cũng không có hy vọng chủ nhà có thể biết được đạo trưởng ngọc thanh chính là đạo trưởng đang ở trên dương sơn của thành phố a sao chủ ngôi nhà đứng dậy hỏi hả bác biết sư phụ của cháu sao dương tử mi nghi ngờ hỏi con trai cả của bác từng bị trúng tà suýt chết nhờ đạo trưởng ngọc thanh cứu nó đo Chủ ngôi nhà kích động nhìn cô nói Đạo trưởng Ngọc Thanh vẫn khỏe chứ? Dân, sư phụ của cháu vẫn rất khỏe Dương Tử My khẽ gật đầu Vậy thì tốt quá rồi Ngày mai ta sẽ đi theo cháu Đến thăm hỏi ngày ấy Chủ ngôi nhà quả kích động Cho nên pha cho Dương Tử My Một cái bình trà long tỉnh Dương Tử My uống mấy ngụm trà Đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại Tuy rằng bây giờ là 3 giờ sáng Nhưng cô biết rõ Đây là thời gian sư phụ tỉnh dậy luyện công. Quả nhiên, điện thoại re một lúc, người nghe máy là sư phụ. Cô nói lại tình hình ở đây cho sư phụ nghe. Nữ nữ, đó là quyệt trung tâm. Quyệt trung tâm là cái gì? Dương Tử mì, kinh ngạc hỏi, cô chưa bao giờ nghe thấy cái từ này trong phong thủy. Quyệt trung tâm là một quyệt phong thủy trong âm dương thuật của Nhật Bản. Âm dương sư cho rằng tất cả mọi vật trong trời đất Là do âm và dương tạo thành Con người cũng không có ngoại lệ Khi nào một người đạt được sự cân bằng tuyệt đối Trong âm dương để mà sống lâu Dù cùng có phúc Nhưng một người Từ khi mà sinh ra đến khi chết đi Dương khí giảm khí luôn luôn biến đổi Ví dụ như khi mới sinh Dương lớn hơn âm Khi đối mặt với cái chết Thì âm lớn hơn dương Hoàn toàn không có thể đạt được sự cân bằng tuyệt đối Cho nên có một số âm dương sư nghĩ ra biện pháp này, sử dụng âm khí của người chết, cân bằng với dương khí của người sống, đạt được sự cân bằng trong âm dương. Nếu sư phụ đoán không sai, nhất định dưới ba tấc đất ở đó là có chôn người chết. Ngọc Thành giải thích tỉ mỉ. Có chôn người chết sao? Thảo nào còn thấy có âm khí và sát khí không ngừng từ vị trí lòng nhãn tràn ra? Dương tự mì khó hiểu hỏi. Nhà ở được xây dựng trên mộ chẳng phải là điều đại kỷ của vong thủy sao à? Nhưng mà con thấy vận mệnh của họ rất tốt, ngoại trừ gần đây bị dính một chút vận đen, nhưng mà vẫn rất tốt. Chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc cân bằng âm dương sao? Đúng là thuộc pháp thần kỳ. Sư phụ, bọn họ ở đây vẫn là hơn trăm năm rồi, đều bình an vô sự. Sát khí và âm khí của những người vong hồn phía dưới không có ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng mà sao gần đây... Lại xuất hiện cái tình huống như vậy chứ Hơn nữa Con thấy còn có một cây cột kia Được làm thành kết giới ngủ mang tinh Hoàn toàn không có ánh sáng Giống như một bố cục chết vậy Vậy thì chắc là mắt trận quan trọng Dùng để trấn áp những cái dông hồn đó Đã bị phá hỏng rồi Vậy sao Thế mắt trận này ở đâu Dùng quyệt trung tâm Nhất định ở trên Long nhãn Ba trượng có đặt một chiếc gương đồng cổ Mới có thể trấn áp được chủ của ngôi mộ đó không có để cho nó quấy phá. Hơn nữa, cái gương đồng cổ đó chính là mắc trận quan trọng nhất. Nó mà bị động vào, á, trận pháp sẽ bị phá hủy đó. À, hóa ra là vậy, để con xem cái gương đồng cổ ấy có còn không. Dương tự My cúp điện thoại, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Chủ nhà thấy cô đi vào, hơi căng thẳng hỏi. Cháu gái, đạo trưởng Ngọc Thanh có nghe máy không vậy? Dương tự My gật đầu. Bác ơi, cháu muốn lên xà nhà xem một chút có được không vậy? mươi 498 Nhà xây trên ngôi mộ Xà ngang sao? Cháu muốn lên xà ngang làm gì? Chủ nhà khó hiểu hỏi Dương tự mì ngẩng đầu nhìn lên xà ngang Ở trên Long nhãn khoảng 3 trượng chắc hẳn có một chỗ đặt gương đồng cổ Sư phụ của cháu nói lên xem thử có thể đó là nguyên nhân khiến cho ngôi nhà này bị ma quỷ phá phách. Dương Tử Mi chuyển lời của sư phụ, vừa nghe thấy là do đạo trưởng Ngọc Khanh dặn dò, chủ nhà lập tức không có nghi ngờ gì nữa, vội vàng nói: "Ồ, vậy cháu đợi cho một chút để bác đi lấy cái thang đến đây. Không cần phiền phức như vậy đâu, cháu có thể nhảy lên là được mà." Dương Tử Mi đặt tuyết hồ lên ghế, cầm lấy giải lụa vàng mà những tên đạo sĩ kia để lại, dùng lên quấn lấy sàn ngang. Dùng sức nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống xà nhà Nhìn động tác kinh người của cô, chủ nhà trợn mắt há mồm xoa xoa mắt của mình cháu gái, cháu biết kinh công sao? Dân ạ sư phụ đã dạy cho cháu mà Nếu như trong lòng của chủ nhà, đạo trưởng Ngọc Thanh có sự tồn tại tương đối mạnh mẽ Vậy thì cô dùng sư phụ làm lá chắn Chủ nhà nhớ đến dáng vẻ tiên phong đạo cốt của đạo trưởng Ngọc Thanh Nếu như Dương Tử Mi là đệ tử của ngài ấy, nhất định cũng là người có tài rồi, cho nên không có nói gì nữa. Trên xà nhà rất sạch sẽ, đến mạng nhện cũng không có, hình như vừa mới được quét dọn. Cô tìm một lượt, hoàn toàn không có nhìn thấy gương đồng cổ nào cả, vì vậy nhảy xuống. Bác ơi, bác có dọn dẹp trên xà nhà có đúng không? Cô hỏi, ờ đúng vậy, tháng trước bác thấy Sơn ở trên đó hình như bị bong tróc. Sợ là có sâu mọt, cho nên gọi người đến sơn lại rồi. Vậy có nhìn thấy một cái gương đồng nào ở trên đó không? Gương đồng sao? Bác đâu có rõ, người quét sơn không có nói gì cả. Lúc đó bác hơi bận, không có trông coi họ làm. Chủ nhà nghi hoặc nói. Vậy bác phải đi hỏi người kia thử xem. Dương tự mi thở dài, khó trách. Linh hồn bên dưới lại ra ngoài quậy phá như vậy. đó là do gương đồng cổ dùng trấn áp nó đã không còn nếu là như vậy thì người nhà này đâu có chỉ đơn giản bị quỷ ném ra khỏi giường đâu hơn nữa phong thủy cân bằng âm dương đã trở thành thuần âm ảnh hưởng đến sức khỏe và vận mệnh của bọn họ cuối cùng nhà tàn cửa nát vong hồn ở dưới đó đã bị trấn áp hơn 100 năm chắc là rất là tức giận bây giờ có thể thoát ra đương nhiên là muốn đuổi cả nhà này đi rồi ồ để bác đi hỏi thử xem. Chủ nhà thấy cô khác thường, biết là chuyện này rất là nghiêm trọng, cũng không để tâm đến việc đã khuya, vội vàng gọi điện cho thợ sơn tường. Đợi một lúc lâu, điện thoại mới được kết nối. Bác ấy bị mắng mấy câu, sau đó hỏi: "Không có, cái gì cũng không thấy." Đối phương một mực nói: "Thật sự không có sao, có thể là cậu không cẩn thận ném nó đi rồi." "Không có mà, cùng mẹ nó." khuya khoắt rồi mà còn gọi điện thoại có cho người ta ngủ hay không đây người sơn từ đó tức giận cúp điện thoại tính tình của chủ nhà tương đối đôn hậu mờ mịt nhìn điện thoại một lúc sau đó mới nói với dương tử my dương tử my nhíu mày hỏi ngày sơn sàn ngang là ngày nào sau đó bấm đốt tài tính kết quả tính được gương đồng cổ kia đã bị người sơn trộm mất sự thật là ngày đó khi mà người làm công đang sơn trên sàn ngang Phát hiện ra trên đó có một cái gương đồng cổ, nảy lòng tham mới lặng lẽ giấu đem về nhà, sau đó anh ta bán cho một tiệm đồ cổ, lời được 150 nghìn. Chuyện này khiến cho anh ta ngủ cũng cười đến tỉnh luôn. Bây giờ thấy chủ nhà hỏi đến chuyện cái gương đồng cổ, nghĩ rằng lúc đó không có ai phát hiện, cho nên một mực nói rằng không thấy. Cậu ta là người làm công ở bên ngoài, lo lắng sợ bị chủ nhà phát hiện, cho nên không ngủ được.